Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm Phần 33 Hồi 17 Đen bạc lòng người Lòng tiểu vần cắn môi lặng người đi một lúc Và lắp đầu thều não Ngày mai Ngày mai Này hiện đại phải lên đường rồi Huynh Lý tổng Hoan nhếch nụ cười thật mỏng Đại ca đừng tiễn đưa tôi nhé Vì xưa nay Tôi không thích đưa tiễn ai Mà cũng chẳng thích ai đưa tiễn mình cả Nhìn vẻ mặt bền dịn Lúc đưa tiễn nhau của thiên hạ Thú thật tôi ngấy vô cùng Chàng lại cười lên Như để tạo cho không khí bớt phải u sồng <cười> Và lại Nơi mặt tiểu đệ sắp đi Cũng không xa lắm biết đâu, biết đâu Chỉ trong đôi ngày lại trở về đây Ánh mắt của Lâm Tiêu Vân sáng lên Phải lắm, anh cũng mong như thế Chờ khi hiền đệ quay về Hai chúng ta sẽ say một bữa Một giọng nói buồn buồn Nhưng trong vút vụt cất lên Có người biết rõ là chuyến đi này Y không bao giờ trở lại Còn tự dối với lòng mình để làm gì Và Lâm Thi âm từ ngoài cửa chậm rãi bước vào Trên khuôn mặt ngọc Được một nỗi buồn héo hắt Ánh mắt của Lý Tầm Hoan bỗng như gợn lên nhiều cay đắng Nhưng vành môi vẫn thoáng nhẹ nụ cười Vì sao tôi chẳng trở về chứ Huống hồ hai người là kẻ thân thiết nhất trong đời Tôi kia mặt nhất định là tôi Không để chàng nói rất câu Lâm thì Âm lạnh lùng say đầu lại Ai là người thân của ngươi Nơi đây chẳng có ai là người thân của ngươi cả nàng vụt rời sang long tiêu vân tiêu vân y có phải là bạn của anh không nếu phải là bạn tại sao anh chưa thả hắn đi cho rồi lòng tiêu vân hơi lúng túng nhưng mà cậu ta lâm thị âm cười gằn y không chịu đi là vì y sợ liên lụy cho anh anh có hiểu chưa nhưng ở hay đi là quyền ở y mà tha hay không là chuyện của anh cơ mà tại làm sao anh không dám thả y chứ và chẳng buồn nghe long tiêu vân trả lời nàng quay mình bước nhanh ra ngoài long tiêu vân vụt đứng phát lên lẩm bẩm như nói với chính mình nàng nói rất đúng dù hiền đệ đi hay ở anh cũng phải thả hiền đệ đi lý tầm hoan chợt cười thành tiếng long tiêu vân ngẩng đầu ngơ ngác hiền đệ cười gì thế Lý Tẩm Hoan nhìn thẳng vào mặt Long Tiêu Vân Nói Đại ca học được cái thói nghe lời đàn bà Từ lúc nào thế Cái người bạn mà Lý Tầm Hoan này Kết giao Là một bậc hùng trí khí Chứ không phải là cái hạng sợ vợ kia mà Hai bàn tay nắm chặt lại Long Tiêu Vân nước mắt rưng rưng Hiền đệ à Em Em đối với anh tốt quá Chẳng phải huynh không biết cái khổ tâm của Hiền đệ Nhưng mà Nhưng mà anh làm sao báo đèn được hiền đệ trong kiếp này đây Lý Tầm Hoan cắn nhảy vành môi rồi đáp Tôi có một yêu cầu Muốn nói với đại ca đây Lòng tiểu vân bấu chặt đầu vai càng vụt vã Điều gì hiền đệ cứ nói đi Lý Tầm Hoan đáp bằng một giọng thật chặt Tiểu Phi, cái gã thiếu niên ngày hôm qua Mong đại ca đừng bao giờ quên hắn Nếu như hắn gặp điều gì nguy hiểm Xin đại ca Vì tôi mà cố gắng giúp hắn một tay nhé Nới lỏng bàn tay trên vai Lý Tầm Hoan ra Lòng tiêu vân ngước mắt thở dài <cười> Cho đến giờ phút này Trong Chim lòng cá chậu Mà hiện đệ vẫn còn nhớ đến kẻ khác có lẽ hiền đệ chưa khi nào nghĩ đến mình cả à lý tầm hoan hỏi gặng đại ca hứa đi chứ long tiêu vân gật đầu tất nhiên là ngu huynh không hề khước từ bất cứ lời yêu cầu nào của hiền đệ cả nhưng mà sợ rằng anh không còn được gặp cả hắn nữa lý tầm hoan biến sắc tại sao không lẽ hắn long tiêu vân gượng cười thì hôm qua hắn bỏ đi hiền đệ thấy rõ chứ Dễ chỉ hắn đã trở lại đây Lý Tầm Hoan nhẹ thở dài <cười> Tôi cũng mong rằng Hắn đừng trở lại Nhưng chắc chắn là hắn sẽ quay trở lại Long Tiêu Vân vụt hỏi Nếu như hắn quay trở lại đây Để cứu Hiền Đệ Thế thì tại sao cho đến bây giờ Hắn cũng chưa đến Và không đợi Lý Tầm Hoan trả lời Long Tiêu Vân thở phào một tiếng Tiếp lời Hiển Đệ luôn luôn đối với người khác Nghĩa nặng bằng non núi Nhưng vị tất mọi người Đối với hiện đại đều y như vậy đâu Lý Tầm Hoang nhếch môi mỉm cười Một nụ cười mang nhiều ý nghĩa Hắn đối với tôi như thế nào Đó là quyền của hắn Nhưng điều tôi yêu cầu Cùng với đại ca Là sau này bất luận gặp hắn ở đâu Xin đại ca chớ quên rằng Hắn là bạn của tôi Lý Tẩm Hoan vội gật đầu Thôi được rồi Bạn của Hiền Đệ cũng là bạn của ta Từ bên ngoài chợt có tiếng người gọi lên Long Thiếu Gia Long Thiếu Gia Long Tiêu Vân đứng phát lên Nhưng rồi lại ngồi trở xuống ghế Hiền Đệ Lý Tẩm Hoan ngắt lời Rượu tôi uống đã đủ vừa rồi Đại ca cứ lo công việc của mình đi Xin đại ca nhớ cho một điều Là ngày mai Chớ nên đưa đón tôi đi Long Tiêu Vân chầm chậm tiến ra khỏi cửa, nhưng khi vừa ra đến bên ngoài, hắn liền giảm bước thoăn thoắt. Điền Thất đang đợi hắn nơi bóng tối dưới tảng cây giữa khu vườn, đưa tay vẫy vẫy. Long Tiêu Vân vội dạo bước đến, hạ thật thấp giọng. "Xong rồi chứ?" Điền Thất lắc đầu. "Chưa." Long Tiêu Vân biến sắc. "Chưa?" "Chư vị trên 10 người, rồi lại thêm cả Tâm Mi đại sư và thiết dịch tiên sinh, không lẽ" là chẳng thể xóa cái gã thiếu niên đó ạ điền thất cười gượng tên thiếu niên đó quá lợi hại mà cho đến thiết dịch tiên sinh cũng bị trọng thương vì mũi kiếm của gã lòng tiêu vân dậm chân tôi đã nói trước tên thiếu niên đó khó mà trêu tới nhưng mà điền huynh cứ nhất quyết là thiết dịch tiên sinh dư sức đối phó với hắn bây giờ làm sao đây điền thất đáp Tùy gã chạy vượt khỏi nhưng Cũng đã lãnh đủ đòn Của tâm y đại sư một trường Đôi mắt lòng tiêu vân sáng hẳn lên Nếu quả là như vậy Thì gã chẳng thể nào chạy xa được đâu Tại sao chư vị chẳng đuổi theo Điển thất gật gật đầu bên thiếu lầm tử đã cử người đuổi theo rồi Riêng tôi đến đây để báo cho trang chủ hay Lòng tiêu vân đáp nhanh Vậy điển huynh ở đây canh phòng hộ Tôi đi xem sự thể xảy ra như thế nào Sau tàng cây rậm bóng Là một hòn giả sơn kiếm tạo cực kỳ tinh xảo. Lâm tiêu vân vừa chia tay với điển thất bước đi Thì từ sau hòn giả sơn lâm thi âm nhẹ nhàng bước ra như một bóng ma Ánh mắt đẹp của nàng lộ đầy vẻ kinh nghi sửng sốt Mà cũng đầy vẻ phẫn hờn và đau thương Nước mắt nàng chảy dài xuống đôi má Toàn thân nàng từng chập run lên Nàng quả thật không ngờ rằng Chồng mình lại hẹn hạ đến thế Dám làm cái chuyện bán đứng bạn bè Lâm Thị Âm nghe lòng mình như nát ra thành từng mảnh vụn Theo tiếng khóc xe sẽ loang dài giữa không gian Nhưng nàng trượt cắm môi đứng dậy Quả quyết bước về phía căn phòng của Lý Tẩm Hoan Ngày khi đó có nhiều tiếng chân nghiến rào rào trên sỏi đá Lâm Thị Âm vội nếp người trở lại sau hòn giả sơn Điện thấp dắt theo bảy tám tên đại hán tiếng lại Phát tay ra lệnh Giữ chặt cái cửa này cho ta Bất luận không cho người nào bước ra hoặc vào Ai trái lệnh cứ giết Và hình như nóng lòng việc tìm bắt tiểu phi, cho nên vừa cắt đặt xong, lão vụt nhún mình lao vụt vào bóng tối. Đám tráng đinh tay cầm chặt khí giới, chia nhau bao nhiêu bên ngoài vọng cửa. Lâm Thị âm mím chặt vành môi. Cho đến bây giờ, nàng mới thấy việc mình đã khinh thường võ công, chẳng chịu khổ công rèn luyện. Và cũng chính bây giờ nàng mới thấm thía nhận ra rằng, có lắm việc trên đời, chỉ có võ công mới giải quyết được mà thôi. Nàng cắn môi suy nghĩ vẫn không làm sao tìm ra cách lọt vào bên trong gian phòng. Chợt có tiếng người thở hồng hộc kèm theo tiếng bước chân chậm trọa nhưng rất vững vàng và cũng thật nhanh. Lập Thị Âm lại phải nép sát người vào sau họ giả sơn và nhận ra kẻ đó chính là Thiết Dịch Tiên Sinh. Kẻ vừa đến nhà nàng sáng hôm nay. Thiết Dịch Tiên Sinh quát lên lồng lọc. Gã Lý Tầm Hoàn ở trong này phải không? Một gã đại hán đứng cạnh trước cửa liền đát. Chúng tôi cũng chẳng rõ lắm Thiết dịch tiên sinh nói lớn Tốt lắm Các ngươi Giang ra để ta vào xem nào Gã đại hán nọ đáp. Điển thất gia có lịch Bất cứ ai cũng không được cho vào Giọng thiết dịch tiên sinh giận dữ Tên <cười> điển thất là cái giống gì Lũ người không nhận ra lão gia là ai à Gã đại hán đưa mắt nhìn lên những vết máu đọng khô trên mình lão ta Và lắc đầu dù cho bất cứ ai Cũng không được bước vào. Thiết dịch tiên sinh cười nhạt. Tốt lắm. Lòng theo câu nói, cánh tay ông ta vụt nhắc lên. Một vệt hào quang lấp loáng tỏa ra như sao sáng. Lý Tẩm Hoan đang lim dim mắt như ngủ. Nhưng tiếng kêu ẳng ập của một con người đang dãy chết. Khiến chàng phải mở choảng mắt ra. Tiếng kêu đó dù thật khẽ và thật ngắn ngủi. Một thứ tiếng kêu không phát thành âm thanh. Vì bị một loại ám khí bé nhọn Cắm sâu và ít hầu Cái tiếng kêu mà chàng thường nghe và chứng kiến Mỗi khi lưỡi dao nhỏ trên tay chàng Phải bay ra Chàng có mày lẩm bẩm Không lẽ lại có ai đến cứu ta Cánh cửa vùng xịt mở Và một lão áo xanh Tay nắm chặt ống thiết tiêu Sổng sọc bước vào với khuôn mặt tái xanh như hết máu Như đôi mắt rợn rợn sát cơ Lý Tẩm Hoan ngước mắt nhìn sững Lên ống thiết tiêu trên tay lão Khẽ nhếch môi Các hạ là thiết dịch tiên sinh Nhìn chừng chừng vào người chàng Thiết dịch tiên sinh không đắt mà hỏi lại Người đang bị điểm huyệt phải không? Lý Tầm Hoan cười nhẹ Cứ thấy khi nào trước mặt tôi có rượu Mà tôi không hề uống Là nhất định vì tôi không nhúc nhích được Thiết dịch tiên sinh lạnh lùng Đáng lý ra Ta không nên giết người Khi người không còn sức phản kháng Nhưng mà ta không thể không giết người được Lý Tầm Hoan nhướng mắt thế à thiết dịch tiên sinh dừng mảnh sau ngươi chẳng hỏi tại sao ta lại giết ngươi Lý tầm hoan khẽ lắc đầu nếu hỏi xong thế nào tôi cũng bực tức mà phân trần hoặc giải thích tất nhiên các hạ không làm sao tin vẫn có ý giết tôi như thường thế thì hà tất gì tôi phải phí thêm lời nói để làm gì nữa thiết dịch tiên sinh lặng thinh đi một lúc và gật đầu phải Dù người có nói cách nào Ta cũng không tin Và vẫn muốn giết người như thường Giọng của ông ta trở nên thê thiết Như ý ơi Nàng chết Thật là thảm quá Nhưng kẻ như ta đã báo thù được cho nàng rồi Và lão ngừng phát đầu lên Ánh mắt càng giựt người sát khí Lý tầm hoan chờ thở dài lẩm bẩm Như ý ơi Gặp tôi Có lẽ nàng ngạc nhiên lắm vì tôi không biết mặt nàng, mà nàng cũng chẳng hề quen tôi. từ ngoài cửa, lâm thì âm chợt lao thấp vào, nàng gào lên như khóc. khoan đã, tôi có điều muốn nói. thiếu dịch tiên sinh giật mình quay đầu lại. a, phu nhân đấy à? tôi hơn hết, là phu nhân đừng ngăn cản lão phu, mà dù cho ai có ngăn cản lão phu cũng không thể được đâu ra mặt lâm thì âm trắng bạch ra, tay nạng run run, run vuốt nhẹ làn tóc rối bên má. Không, tôi chẳng có ý ngăn cản tiên sinh, nhưng đây là nhà của tôi, ít ra muốn giết người phải chính tay tôi động thủ mới được. Thiết dịch tiên sinh cau mặt. Phủ nhân cũng muốn giết hắn à? Tại vì sao? Lâm thi âm đáp. Tôi có những lý do giết hắn chính đáng hơn tiên sinh nhiều tiên sinh chỉ vì vợ mà báo thù còn tôi vì con mà báo thù tôi tôi chỉ có một đứa con duy nhất thôi dù nàng không nói rõ ý nhưng thiết dịch tiên sinh vẫn thừa hiểu ý nàng là đứa con duy nhất của nàng mất đi không làm sao tìm lại được trái lại lão không chỉ một người vợ đã mất kia là duy nhất trầm ngâm giây lát thiết dịch tiên sinh đành gật đầu Được rồi, tôi nhường phu nhân ra tay trước, tôi sẽ ra tay sau Lão tự tin ở tài nghệ của mình Dù cho phải ra tay sau, ngọn thiết dịch của lão vẫn có thể chới trước mục tiêu như thường Có nhường hay không thì cũng thế mà thôi Lâm Thị âm chậm chậm tiếng lên Và khi đến ngay trước mặt lão, nàng vụt xoay mình lại Và bàn tay trắng bút của nàng bung thẳng vào ngực lãng Cho dù võ công chẳng mấy cao, thể chất Lâm Thi Âm chưa đến nỗi là một cô gái nhường liễu yếu, lại thêm ngọn trưởng vừa rồi, nàng đã dốc thêm sức mạnh bản thân, làm cho thế dịch tiên sinh trong cơn bất phòng bị đánh bật vào tấm vách ở sau lưng. Vốn đã bị trọng thương gần mất mạng, chỉ còn cậy vào một ám khí để hại người, cho nên sau khi lãnh phải một trưởng của Lâm Thủy Âm, vết thương lại mở miệng chảy máu và lão ngất mê đi. Từ ấu thơ đến trưởng thành, Lâm Thủy Âm chưa hề dẫm chết một con kiến. Và đây là lần đầu tiên nàng đã ra tay đả thương một con người Sự xúc động khiến nàng đứng chết cứng một chỗ Lý Tầm Hoan không hiểu lòng mình nên vui hay nên buồn Đôi mày chàng hơi cau lại Đại Tàu, con trở lại đây làm gì nữa?